các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dẫn cho con gái kinh nghiệm bán hàng đã hơn 10 năm của ông, cho đến khi con thành thạo, ông mới an tâm bắt đầu nghỉ hưu non ở tuổi 55. Ở Mỹ mà được nghỉ hưu ở tuổi này thì quả là người quá may mắn. Ông vẫn tin là vợ ông ở thế giới bên kia vẫn đang phù trợ cho ông. Hai căn nhà ông mua trước năm 2000 với giá rẻ mạt. Từ 2001 thị trường địa ốc bỗng tăng vùn vụt. Hai đứa con học xong đi làm và dọn ra riêng, giờ chỉ còn mình nên ông bán bỏ căn nhà lớn, giữ lại căn nhà nhỏ hơn. Cả ngày chỉ còn cái thú làm vườn hoặc vùi đầu vào Internet. Ông đang sửa lại mảnh sân sao để nuôi các loại lan thì được tin thân phụ ông mất ở Việt Nam. Cô em gái điện thoại sang mếu máu nói, Anh Hoàng ơi, bố mất rồi, anh và anh Quốc thu xếp mà về gấp đi, em đợi các anh về rồi mới trôn. Cô em vừa cúp phone thì lại đến lượt ông Thiệt gọi sang và bảo: "Chuyến này thì mày phải về rồi. Ông cụ mày vừa mất, tao có mặt ở bên cạnh cả ngày hôm nay. Trước khi đi, cụ cứ hỏi mày mãi, thôi về gấp đi. Chưa định về mà dịp này thì chắc chắn phải về chịu tang. Ông báo cho các con biết, rời điện ngay cho em ông là Phùng Quốc, bảo lấy vé máy bay hẹn cùng ra đi một chuyến." Về Sài Gòn, ông ngơ ngác nhìn ngắm những con đường cũ dẫn về mái nhà xưa, nay đã thay đổi quá nhiều, lắm chỗ ông không còn nhận ra, sau đúng 25 năm xa cách. Thân phụ ông cụ Phùng Quân năm nay đã ngoài 80, chết vì già chứ chẳng có bệnh gì rõ rệt. Ngồi trên máy bay, ông Phùng Quang mới thật sự hối hận là có thừa điều kiện mà không về thăm bố lúc còn sống. Bố chết rồi thì dù có làm đám tang linh đình đến đâu cũng chẳng nghĩa lý gì bởi hoàn toàn không thực tế. Bố ông quá vợ ở vậy nuôi ba anh em ông cho đến ngày cụ mất, chỉ nội cái hoàn cảnh ấy đã đáng ca ngợi rồi, thế mà ông bất hiếu trả về thăm khi cụ còn sống, ông cứ gửi tiền về đều đặn cho cụ và ông cho thế là đủ bổn phận. Ông ngả đầu nhắm mắt lại và hồi tưởng những ngày gần gũi khi còn ở bậc trung học, thân phụ ông thường kể cho ông nghe về gốc gác dòng họ phùng nhà ông. Với cả một niềm hãnh diện lớn lao Cứ như lời cụ Phùng Quân Tự khai Thì tránh quán cụ ở Sơn Tây Tuy chả có gia phả nào ghi lại Nhưng cụ vẫn khẳng định Tổ tiên của cụ là người Việt cổ Hay người Việt mường Lập nghiệp từ ngàn xưa Ở chân núi Ba Vị Tức là vùng đất tổ của giống nội Vào một thời điểm nào đó Nhóm người Việt cổ này quyết định chia làm hai Có người bám lấy núi đồi Trồng lúa giấy gọi là người thượng hay dân tộc thiểu số, có người tràn xuống đồng bằng trồng lúa nước, sau trở thành người Kinh. Từ đó mới nảy sinh ra truyền thuyết Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, rồi 50 con theo mẹ lên núi và 50 con theo cha xuống biển. Chẳng lạ gì Sơn Tây vẫn là cái nôi của họ Phùng, và ngay từ thế kỷ thứ 8 đã có Phùng Hưng khởi nghĩa chống quân xâm lăng nhà Đường, được dân chúng tôn phục, xây đền thờ và gọi là bố cái đại vương. Cụ Phùng Quân tin chắc là mình dòng dõi của Phùng Hưng anh hùng thủ trước Cho nên năm 54 khi phải cắn răng lìa đất tổ sơn Tây di cư vào Nam Cụ thấy đau đớn như đứt tửng khúc ruột Mỗi lần cụ kể với các con về nguồn gốc dòng họ Phùng Ánh mắt cụ đều toát ra nét tự hào vô biên Nhưng xem chừng chả có đứa nào thèm quan tâm Thậm chí cụ bà còn cười và bảo Ôi trời ơi bố mày cứ nhận bừa như thế chứ Có cái bằng chứng gì đâu hơn cả ngàn năm nay rồi, ai mà biết được. Ông Quang cũng không muốn tranh luận sợ bố buồn, chứ thật ra bên tàu từ đời Đông Chu Liệt Quốc đã có họ Phùng. Chẳng hạn nhân vật Phùng Hoa nổi tiếng trong đám tân khách của Mạnh Thường Quân. Cho nên lấy gì bảo đảm họ Phùng của ông là dòng dõi Phùng Hưng bố cái đại vương. Mấy ai đã để ý rằng chiều đại nhà Trần lừng lẫy ở nước ta lại là gốc người Phúc Kiến sang Việt Nam làm nghề đánh cá? Rồi định mệnh đưa đẩy lên làm vua Ngay từ khi mới lấy vợ Cụ Phùng Quân đã có ý định lấy mẫu tự Cu U Để đặt tên cho các con Cụ là Phùng Quân Thì con đầu sẽ là Phùng Quang Rồi tới Phùng Quốc, Phùng Quý Cụ đã viết sẵn một danh sách dài Cho đến khi không còn chữ để đặt tên nữa Và dĩ nhiên Để giữ nề nếp cũ cho giống ông Tổ Phùng Hưng Cụ chỉ đặt tên hai chữ Chứ không đệm chữ văn vào giữa Nhưng rốt cuộc thì cụ chỉ có hai người con trai là Phùng Quang và Phùng Quốc, đến đứa thứ ba đã con gái, nên cụ đặt là Phùng Lệ Quyên. Rồi từ đó bà vợ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net